Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe lén Anh cho lần trước sau gì cũng nên thống nhất cách gọi đi Em chọn đi Hoặc là bao bối, hoặc là bà xã Lựa chọn một trong hai cái này ư Cô nhú mày lại Ừ, em cứ từ từ suy nghĩ Sáng sớm ngày mai lại nói cho anh biết Cũng không muộn đâu Mà thời gian cũng không còn sớm rồi Bà xã, chúng ta cùng đi ngủ thôi Nói rồi anh đứng lên bắt đầu sờ sang lại rừng điệm Cô sợ hãi mờ mờ to mắt Anh, anh thật sự là muốn ngủ trên giường ư? Chúng ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung. Em làm gì mà trở nên kinh hoàng như vậy chứ? Anh tuyệt đối cũng sẽ không làm gì với em, anh bảo đảm đó. Bạch Tuấn tránh né ánh mắt động tầm mắt, nhìn dáng vẻ của anh nằm nghiêng ở trên giường, trong lung bất chợt cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô có thể bảo đảm không động vào cô, cô lại không có lòng tin với bản thân mình, nếu như trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô sẽ loạn hôn anh, ôm anh Thì chẳng lẽ sẽ phải lộ ra tình cảm che giấu của cô đối với anh hay sao? Nếu để cho anh biết cô vẫn còn thích anh thì nhất định cô sẽ bị anh cười nhạo một trận rồi sau đó đổi lấy càng nhiều tổn thương làm tan nát cõi lòng của cô. Cô tuyệt đối là không muốn, không thể bị anh phát hiện ra tình cảm chân thật của cô. Đừng có nhân la gì nữa, thời gian cũng không còn sớm rồi. Em cứ định như vậy mà ngồi suốt đêm hay sao? Bạch Tuấn ngáp một cái rồi lười biếng ngồi dậy. Ngày mai không phải là em muốn đi đến Ninh Thạch để đi làm hay sao? Ừ, đúng vậy. Sau thực là ngồi mấy bay mấy giờ, cô đã cảm thấy nhức toàn thân rất là lâu rồi mà cũng buồn ngủ nữa. Phải đi còn không mau lên giường ngủ đi. Anh vỗ xuống chỗ trống còn ở bên cạnh. Cô chần chừ nhìn anh một chút, rồi do đó bỗng dưng cánh đôi môi đỏ mọng, nắm cái chăn ở một bên lên, cuốn thành một cái rồi đặt ở giường lớn. Muốn em ngủ thì cũng có thể, nhưng anh tuyệt đối không thể vượt qua đường ranh giới này. Cô về mặt chăm chú mà nhìn anh. Anh không thành vấn đề. Bạch Tuấn mang theo vài phần hướng thú nhìn về phía tấm chăn mỏng đang vỉ phàn thành một cái quay chèo, cô thật đúng là lắm trò mà. Mang theo tâm tình thấp thỏm, Ninh Vũ Hoa thận trọng bò lên giường lớn. Ở trên giường cũng không có rắn độc, em sợ cái gì chứ? Nhìn vào mặt căng rắc cao độ của cô, Bạch Tuấn nhịn không được đưa tay ra kéo vai cô, kéo cô đến bên cạnh mình. Anh đang làm cái gì vậy hả? Em cảnh cáo anh. Tuyệt đối, tuyệt đối là không động động vào em một cái." Cô liền hất tay anh ra mà tức giận quát nhỏ. "Em đóng lại tất cái cảnh cáo anh đó." Đời này anh còn chưa từng bị một người nào cảnh cáo thường xuyên như vậy, Hoàng Kỳ đối phương còn là một cô gái. Nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt kỳ lạ của cô, Bạch Tuấn bất ngờ phát hiện, vậy mà anh không hề tức giận một chút nào. Nếu như trước kia bạn gái anh dám cam đặn đối xử với anh như vậy, vậy thì anh đã quay đầu đi khỏi từ lâu, tuyệt đối cũng sẽ không quay trở lại thế nhưng cô thì khác, cho dù cô tức giận với anh như thế nào, cáo thét anh như thế nào, anh đều cảm thấy đó là một loại biểu hiện của tình yêu. Anh chẳng những không ghét, ngược lại còn cảm thấy thú vị, thậm chí còn có một chút trầm luân mà say mê. Đây chẳng lẽ được tính là thích sao? Bạch Tuấn từ từ trợn to hai mắt thân thú, chính anh cũng không thể tin được mình lại có loại suy nghĩ kinh người như thế này. Thích ư? Tại sao anh lại cho rằng mình thích em cái mập chứ? Đương nhiên là anh không ghét cô, cũng cảm thấy cô ở bên cạnh rất là thoải mái, cho nên anh mới quyết định kết hôn với cô, mới có thể muốn sống với cô cả một cuộc đời. Nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới, tình cảm của anh đối với cô đã vượt qua ranh giới tình bạn mà lên tới mức thích trời. Mặc dù anh luôn nhớ tới cô, luôn nghĩ tới cô, nhưng anh vẫn luôn cho là bởi vì cô là em gái mập, là bạn tốt thanh mai trúc mã của anh. Anh che chở cô cũng được, quan tâm cô cũng tốt cũng giống như là tình cảm anh em vậy mà tuyệt đối không có liên quan đến tình yêu nam nữ. Cái loại tình cảm này xảy ra ở trên người anh từ lúc nào vậy chứ? Anh làm sao vậy?" Kỷ Ninh Vũ Hoa kéo chăn lên, đang muốn cẩn thận nằm xuống thì lại phát hiện ra vẻ mặt sợ hãi, giống như đang nhìn thấy quỷ của Bạch Tuấn. "À không có, không có gì cả." Anh vội rói cúi đầu, không muốn làm cho cô phát hiện ra sự rung động ở trong lòng của anh. Trong ánh mắt của cô sải qua vẻ nghi hoặc, cô rất ít khi thấy sắc mặt của Bạch Tuấn tái nhợt như thế. Điều này làm cho cô cảm thấy rất là lo lắng. Có phải anh thấy không thoải mái ở đâu không? Cô ngồi thẳng người dậy, đưa tay muốn sờ trán của anh. Anh không sao. Anh ngơi trốn về phía sau một chút. Mau ngủ đi. Sau một tiếng cười lúng túng, Bạch Tuấn bỗng nghiêng người quay lưng về phía cô. Làm sao vậy chứ? Bởi vì cảnh cáo của cô mà không vui sao? thật không phải là thấy người đàn ông nào lại nhỏ mọn như vậy. Ninh Vũ Hoa kéo chăn bông cuối cùng cũng nằm xuống, nhìn tâm linh trống trải của anh, trong tim cô tự nhiên nảy sinh một cảm giác tịch mịch. Những ngày nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net